Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuyên chính tầm Cảm hữu vi giả lôi phủ bất dung Cấp cấp như luật lệnh Tấm phù thầy siêu vừa tung lên Đã bắt đầu bốc cháy Nhưng nó cháy rất chậm Và cứ như vậy lơ lửng trên đầu của Ly Thầy cùng đám cô hồn giã quỷ Trời đất dường như đảo lộn Gió thổi mịt mùng Những tiếng y ủng bắt đầu xuất hiện Rồi những tiếng sét sáng dường Trẻ đôi bầu trời ra vậy từng tia sét như vậy đánh thẳng xuống dưới những tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên không ngớt chấn động rung chuyển cả một vùng quê rộng lớn kèm theo đó là những tiếng gào thét gầm rút không ngừng vang lên tầm mười lăm phút sau thì mọi thứ đã trở lại bình thường khói khét lẹt bay nghi ngút khắp trời kèm theo là mịt mù người cháy khét mùi máu tanh hôi bụi đất bay mù mịt Chờ cho đến khi mọi vật thật yên ắng thì mọi người chạy ra xem, đến nơi ai cũng kinh hãi giật mình khi thấy khu nhà của thầy siêu đã bị sấm xét đánh cho tàn tành. Trên nền đất còn có hai cây xác một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau. Hai cây xác đều bị xét đánh cho cháy ra thành than, nhưng cái xác nữ vừa chạm vào thịt đã rụng rời, thối nát lúc nhúc dòi bỏ trắng ngợn. Trên nền sân một cái xác nữa không biết làm sao lẫn lộn ra xương tạo thành một đống bẩy nhảy trong nhà chỉ còn mỗi xác của Cú bin là còn nguyên vẹn nhất mọi người còn có thể nhận ra chạy sang nhà cầu minh thấy cô lan đã chết cứng từ bao giờ bồng vỡ toạc máu năng lổ khắp nhà một cái xác thai nhi quái dị nằm gần đó cũng bị chém cho nát đầu sân làng lại được một phen hú hồn kinh hãi nhưng cũng có thể là không ai biết được chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm hôm đó nhưng không giống với lần trước ngay khi cả gia đình của thầy sỉu và cô gái lạ mặt kia chết thì mọi thứ đều quay trở lại bình thường như cũ nước sông đã bắt đầu luân chuyển trở lại trở lại dòng sông sạch sẽ ngày nào mọi người cũng tự nhiên khỏi bệnh da không còn ngứa ngáy sưng vều ốm suốt nữa không còn nhìn thấy cái ánh xanh lập lòe những tiếng rên rỉ khóc lóc não nề Thưa quý vị, bộ chuyện, lời nguyền ngôn làng ma ám đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.